phần sáu cục công an khu ủy phòng làm việc đội cảnh sát hình sự đội trưởng thôi và các thành viên cùng nhau nghiên cứu vụ án cục trưởng ngũ đích thân kiểm tra nhếp phòng cũng ngồi bên lắng tai nghe ngóng tin tức buổi họp tập trung nghiên cứu sự việc chiếc vòng hoa bí ẩn mọi ý kiến phân tích dự đoán đều được đưa ra cục trưởng ngũ phát biểu Phân tích nội dung của câu đối Và thời gian đưa bằng hoa đến Kẻ táo tượng đó Không chỉ biết nội tình tập đoàn địa hào Chí nghiệp Mà còn rất am hiểu tính cách của Hồ Quốc Hào Vì vậy không thể loại trừ Đây là kẻ nằm ngay trong nội bộ công ty Đội trưởng Thôi tiếp lời: Tôi tán thành ý kiến của cục trưởng ngũ Tôi cảm thấy đối tượng đáng nghi nhất Là Chu Mỹ Phượng Bà vợ quá của Hồ Quốc Hào Chu Mỹ Phượng sao Người đạt bà này không hề đơn giản Ngay từ đầu tôi đã có cảm giác Phản ứng của cô ta trước cái chết của chồng Hoàn toàn lãnh đạm, Không giống với những người khác Dựa trên phán đoán của đội trưởng Thôi Mọi nghi ngờ tập trung cả vào Chu mỹ phượng Còn nữa Vì sao lại dùng hoa tử la lan Để làm vòng hoa Chắc chắn là hàm chứa ẩn ý gì đó Đội trưởng Thôi châm một điếu hồng tháp sơn Nhà khói mù mịt. Không biết các cậu có chú ý không túi sách chu mỹ phượng sử dụng cũng màu tím về mặt này nhất định là có mối liên hệ đối với thói trăng hoa của hồ quốc hào người căm giận nhất là ai đó chính là chu mỹ phượng trịnh dũng phụ hoạn hơn nữa mọi chuyện thầm kín của hồ quốc hào cô ta là người rõ nhất cũng có người đưa ra nghi ngờ khác nhưng lý do đưa ra không có sức thuyết phục đào lợi thẳng thắn nói Tôi không hề đồng ý với phân tích của đội trưởng. Tôi cảm thấy nhận định vòng hoa kỳ lạ đó là do chu Mỹ Phượng quá căm giận đặt, mang đến, hoàn toàn là suy diễn. Cô ta là gia chủ của buổi lễ truy điệu. Vòng hoa này xuất hiện chỉ làm xấu mặt cô ta mà thôi. Tiểu xuyên tán thành quan điểm của đạo luật. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu như chu Mỹ Phượng tham gia âm mưu giết hộ quốc hảo, thì cô ta càng không dám để lộ thân Phật. Làm thế... Các nào tự châm lửa đốt mình? Nhất phòng gật gật đầu, có ý tán thành ý kiến của tiểu xuyên. Vòng hoa tàng đó, rõ ràng là rất kỳ lạ. Sự chế giễu của những người trong giới kinh doanh bất động sản, những kẻ thích tạo tình huống gây cười, sự trầm biếm, vui mừng trước tai họa của đối thủ cạnh tranh, hay là có kẻ muốn định công luận tội Hồ quốc hào, ngay cả khi ông ta đã nằm trong áo quàng. Dường như tất cả đều không đúng. Dường như đó là một lời nguyên ruột. Nhưng xem ra kiến giải của đội trưởng Thôi vẫn chiếm thế chủ đạo. Nhếp Phong không thể tranh cãi lại. Không ngờ cục trưởng ngũ lại quay đầu sang hỏi nhất Phong. Nhà văn nhất cậu nhận xét về vòng hoa kỳ lạ đó như thế nào? Ờ, tôi... À... <cười> Nhếp Phong cười khổ, cố tỏ ra ngắt ngứ. Anh không muốn kích động quyền huy của đội trưởng Thôi. Thực chất mà nói, là không muốn chọc vào tính tự tôn của anh ta cục trưởng ngũ nhắc thêm một lần nữa tiểu xuyên nói lúc đó cậu cũng có mặt tại lễ tang không sao đâu đối trình bày quan điểm của cậu xem sao nhất phòng màu đầu kiêm tốn tôi không dám múa dìu qua mắt thợ. thật là không phải đối với việc phá án tôi lại là người ngoại đạo đảo lợi ngồi đối diện với anh ta ra sức cổ vũ nhà báo báoi không nên khách khí quá Nhíp phòng ngẩng đầu lên, đằng hắng một tiếng, rồi nhỏ nhẹ nói: <cười> "Tôi cảm thấy muốn phán đoán sự việc này, thì trọng yếu cần phải làm rõ vòng hoa ấy truyền đạt thông điệp gì. Tiệc xuyên và đảo lợi hưng phấn chăm chú nhìn anh. Trước hết phải khẳng định, vòng hoa đó không phải là hoa tử la lan. Tử la lan thuộc họ cây hoa chữ thập, cánh hoa nhỏ, hình dáng giống như đinh hương." Những cánh hoa trên vòng hoa này lại rất to, màu sắc cũng đặc biệt. Không phải màu xanh đơn thuần, mà trong xanh có sắc tím. Nhìn từ góc độ nào đó, thì màu tím biến thành màu đen. Đạo Lộ giật mình kinh ngạc, mở to đôi mắt. Cô không ngờ Nhếp Phong lại quan sát kỹ cảm đến như vậy. Trịnh Dũng ngồi bên cạnh hỏi vặt. Nhà báo Nhất, xin hỏi đó là loài hoa gì? Là hoa cát tường xanh. Nó xuất xứ từ Mexico, vùng Bắc Mỹ. Tên gọi khác là gan rồng thảo nguyên, được nhập khẩu vào thâm quyến từ Hà Lan. Ngoài ra, nó có cả màu vàng, màu phấn hồng và màu trắng. Trong mắt đảo lợi, ánh lên tia nhìn khâm phục. Kiến thức của nhà báo nhiếp về các loài hoa thật là phong phú. <cười> Tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Chẳng qua là đã đến cửa hàng hoa đó tìm hiểu. Thực tế đây cũng là giống hoa mới được nhập khẩu. Nhếp phòng tiết lộ tiếp. Ngoài ra số điện thoại gọi đến đặt bằng hoa đó, cũng có hiển thị trong máy điện thoại của cửa hàng hoa đó. Tôi đã nhờ họ tra cho số điện thoại của khách hàng. Đó là số điện thoại của bốt. Điện thoại công cộng nằm bên ngoài một siêu thị. Cục trưởng ngũ nhìn Nhếp phòng, không chớp mắt. Nhếp phòng tiếp tục nói. Dựa theo giọng nói của người phụ nữ bí mật, ước đoán cô ta khoảng 30 tuổi, nói giọng phổ thông, Đội trưởng Thôi cũng đâm chiều, lắng nghe từng lời anh phân tích. Những người phụ nữ tuổi 30 luôn kể cận với hồ quốc hào trong tập đoàn, ngoại trừ chu Mỹ Phượng chỉ có A Anh, nữ thư ký riêng của ông ta. Giọng nói đều đều của nhiếp phòng như nói cho chính mình, lại cũng giống như muốn cảnh tỉnh ai đó. Đội trưởng Thôi thầm nghĩ. Nói má tuyết anh là người kể cận cũng không quá đáng. Cô ta đã làm thư ký riêng cho Hồ Quốc Hào được 4 năm, đồng thời là chủ nhiệm văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, tham gia rất nhiều cuộc họp hội đồng quản trị. Tại sao mình lại không nghĩ đến cô ta cơ chứ? Cuộc họp trầm lắng hẳn xuống, mọi người dường như cũng đang đánh giá lại suy nghĩ của mình. Đội trưởng Thôi mời cục trưởng ngũ một điếu hồng tháp sơn, ông cầm nó trong tay nhưng không châm lửa, rồi quay sang hỏi nhếp phỏng. Hàm ý của câu đối. Nhà báo nhiếp có thể giải nghĩa được không? ngữ khí của ông rất nhẹ nhàng. Nhà báo mà, đánh vào đúng chuyên môn rồi. Nhiếp phong lật giở quyền sổ ghi chép. Tôi nghĩ, tử đắc kỳ số, có thể giải thích theo nhiều cách. Theo cách lý giải đơn giản, nghĩa là chết rất có giá trị. Tư Mã Thiên từng nói, đời người chỉ có một lần chết. Có cái chết nặng tựa thái sơn, có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Sau tôi nghĩ ở đây, ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Bởi cái chết của Hồ Quốc Hào chẳng có gì là cao quý. Cho nên tử đắc kỳ số, có nghĩa là chết cũng đáng. Tất cả nhân viên cảnh sát rộ lên bàn tán. Còn câu tâm trong hữu số, biểu thị người chết biết rõ nguyên nhân mình chết. Đương nhiên không thể loại trừ, có lẽ còn dùng để chỉ một số cụ thể nào đó. Đúng. Có lẽ là liên quan đến tờ giấy A4 tìm trong túi đồ của Hồ Quốc Hạo. Nếu xác định được như vậy, thì chữ số trong câu tâm trung hữu số là ba số kỳ lạ, 791 đứng ứng hàng cuối cùng trong dãy số đó. Phòng họp lại một lần nữa xôn xạc. Cục trưởng ngũ và đội trưởng Thôi đưa mắt nhìn nhau. Nhất phòng dừng lại một lát, rồi tiếp tục. Câu khí ngao vân thiên. Chữ Ngao là động từ biểu thị mức độ rất thâm sâu Ngoài ra Chữ Ngao còn có ý là kết thúc Hết sạch Câu đối dưới có thể giải thích Là cho dù tham vọng có lớn Giã tâm có nhiều thể phí có cao Cuối cùng cũng chỉ là vân thiên Tức là mây gió Cho nên chữ vân thiên Hàm ý cực kỳ quan trọng Lại thêm một lần Tất cả kinh ngạc Đào lợi buột miệng hỏi Tại sao dùng chữ phỉ khí Có phải trước đây ông ta đã từng làm thổ phỉ hay không? Mọi người bật cười rầm rầm. Câu nói vô tình của đảo lợi khiến Nhếp Phòng chấn động. Quả thật, anh cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Đây chỉ là những kiến giải cá nhân của tôi. Chưa hẳn đã đúng. Xin cảm ơn mọi người. Đợi tất cả nhân viên cảnh sát ổn định trở lại. Nhếp Phòng kết thúc bài phân tích của mình. Cả cuộc họp trở nên yên lặng. Sắc mặt đội trưởng Thôi cũng có chút căng thẳng. Trong phút chốc không khí trong căn phòng như cô đặc lại. Đúng lúc này, chiếc điện thoại bàn nằm bên cạnh bộ máy vi tính đột nhiên đổ chuông ầm ý. Đội trưởng Thôi cầm lấy ống nghe. Alo, tôi là Thôi Đại Cân, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Đúng. Cái gì? Được. Chúng tôi sẽ tới ngay. Đội trưởng Thôi đặt ống nghe xuống. Anh báo cáo với cục trưởng ngũ. Báo cáo anh. Hồng Dược Minh... Tổng giám đốc công ty địa ốc Đông biển Đông gọi điện. Nói là có chuyện muốn phản ánh. Muốn chúng ta đến nói một chuyến. Được. Các cậu đi đi. Cuộc họp tạm dừng ở đây. Tiểu xuyên và đào lợi đi với tôi. Nhất phong tiến lên phía trước. Nói bằng giọng nhẹ nhàng. Tôi là phóng viên theo sát vụ án này. Có thể cho tôi đi cùng được không? Không được. Đội trưởng Thôi dứt khoát từ chối. Nhưng anh cũng không muốn làm muối mặt nhất phòng. Nên vớt vát thêm. Nếu như có tình hình mới, tôi sẽ bảo Tiểu Xuyên thông báo cho anh. Nhất phòng không hề phật ý nói. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Công ty địa ốc Đại Đông nằm trong tòa nhà quảng trường Đông Dô, cao 18 tầng. Nhìn từ bên ngoài rất rộng lớn, nằm sát cạnh bến cảng phồn hoa náo nhiệt. Hồng Diệp Minh chủ động hẹn gặp cảnh sát, nhất định phải có chuyện gì rất quan trọng. Ba người đào lợi, Tiểu xuyên và thôi đại cân, vừa đến nơi, đã vội vã vào ngay cầu thang máy. Tòa nhà 18 tầng, trong đó có riêng một tầng thuộc về công ty đại đồng. Vừa bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt người ta là logo đại đồng uốn bằng đèn màu rực rỡ. Cửa đại sảnh với màu xám là màu chủ đạo, chèn kẽ màu da cam, màu đỏ sẫm. Trong sự đơn giản, lộ ra vẻ hiện đại Đón tiếp họ trong phòng khách Là một cô tiếp tân xinh đẹp Đội trưởng Thôi nói rõ danh tính Cô gái nhấc điện thoại thông báo Một lúc sau Thư ký riêng của Hồng Diệp Minh Mời ba người vào phòng Tổng Giám Đốc Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Đại Đông Tuy không sang trọng như căn phòng Của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Địa Hảo Trong lại có phòng cách riêng Mọi vật dụng đều rất hợp mốt Từ đồ trang trí cho đến chiếc TV tinh thể lọc treo trên tường, đều là sản phẩm của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Hồng Diệp Minh tỏ ra rất vui mừng. Ông ta đứng dậy tiếp đón, mời ba người ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng. Hôm nay Hồng Diệp Minh mặc bộ vest màu mây nhạt, cà vạt màu vàng lá cọ rất hợp với màu áo. Bình thường ông ta rất chú ý tới tư thế và trang phục. Bất cứ ai có dịp gặp gỡ đều công nhận Hồng Diệp Minh là người biết cách ăn mặc. Không ít các ông chủ giàu có thường để hộp thuốc xì gà hoặc các vật trang trí như mô hình xe hơi theo sở thích của mình trên bàn làm việc. Nhưng phía trước mặt Hồng Diệp Minh lại để một chiếc đĩa hình lá sen bằng thủy tinh trong vắt rất đẹp, trong đó chất đầy kẹp. Những người thân cận bên cạnh đều biết điều đó là sở thích đặc biệt của ông ta, và đây cũng là cách để chủ nhân thể hiện sự hiếu khách. Hồng Diệp Minh sinh ra ở một vùng quê nghèo có thuộc tỉnh Hà Nam. Ngay từ nhỏ, cuộc sống của ông ta đã vô cùng khó khăn, có lúc thậm chí còn phải đi ăn xin. Cho tới tận khi học trung học, ông ta chưa từng một lần được ăn kẹo. Thời tiểu học, cậu bé Hồng Diệp Minh chót một lần ăn trộm một viên đường đỏ của bạn, bị bố bắt cửa, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đến nỗi thân thể đầy vết roi hẳn. Hai ngày sau, không bò nổi ra khỏi giường. Từ đó trở đi, ông ta có sở thích đặc biệt đối với kẹo. thể rằng sau này, Nếu có tiền, nhất định sẽ mua cho được loại kẹo ngon nhất để ăn. Sau khi đội trưởng Thôi và các cộng sự ngồi xuống ghế, Hồng Diệp Minh nhiệt tình bề đĩa kẹo mời mọi người. Trong chiếc đĩa thủy tinh, kẹo có vỏ giấy màu xanh là kẹo bạc hà, kẹo có vỏ giấy màu vàng, in dòng chữ chocolate nhân dược. Đội trưởng Thôi khách khí từ chối. Cảm ơn. Đào Lợi ngày thường rất thích ăn chocolate. Nhìn thấy mấy chiếc kẹo nhân dược trong đĩa, cô cũng muốn dùng. Xong thấy đội trưởng Thôi và Tiểu Xuyên từ chối Nên cũng ngại không dám ăn đấy Những loại kẹo này rất ngon Các anh chị đừng khách khí. Hồng dực Minh nói xong Tiện thành nhón lấy một chiếc kẹo chocolate Bóc lớp lấy bạc màu vàng Cho tọt vào mồm từ từ nhấm nháp Tiểu Xuyên và Đảo Lợi Cục mắt nhìn nhau Thái độ của Đảo Lợi như muốn nói Cái ông Tổng Giám Đốc Hồng này Đúng thật là thú vị Tiểu Xuyên thầm nghĩ Thảo nào ông ta lại béo đến thế. Người thư ký riêng dịch đĩa kẹo sang bên, đặt ba ly cà phê nóng lên trên tấm lót bằng giấy, mời họ dùng, rồi thu dọn các tách trà lại, sau đó đóng cửa bước ra ngoài. Tổng giám đốc Hồng, ngày hẹn chúng tôi hôm nay, chắc phải có việc rất quan trọng. Ờ, ờ vâng, là thế này. Thần kinh Hồng Diệp Minh hơi căng thẳng. Ông ta lấy ngón tay, mân mê chiếc đĩa thủy tinh, Buổi chiều ngày 24 tháng 6 hôm đó, tôi và ông Hồ Quốc Hào không chỉ bàn chuyện kinh doanh. Trong lúc trò chuyện, tôi phát hiện ông ấy có chút khác thường, dường như là rất bất an. Tại sao Tổng Giám Đốc Hồng lại có cảm giác như vậy? Thần sắc ông ấy lúc đó có chút kỳ kỳ. Cử chỉ cụ thể như thế nào? Không nói rõ được. Xem ra, Hồng Giọc Minh có vẻ đang phân vân. Đội trưởng Thôi tiếp tục truy hỏi. Thế ông ấy lo lắng điều gì? Ông ấy dường như sợ hãi thứ gì đó. Xong lại... Rốt cuộc là sợ cái gì? Ờ, ông ấy chỉ nói một câu. Có lẽ sớm muộn gì cũng đến ngày này thôi. Đội trưởng Thôi nhắc lại. Có lẽ sớm muộn gì cũng đến ngày này sao? Đảo Lợn và Tiểu Xuyên đưa mắt trao đổi với nhau. Khuôn mặt Hồng Việt Minh trở nên đỏ đẫn. Ông Hồ Quốc Hào có nói thêm gì nữa không? Ông ta ngần ngại, ngập ngừng trả lời. Ờ, không. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì cô thư ký riêng gõ cửa bước vào, cầm theo tập giấy tờ đưa cho Hồng Diệp Minh ký. Ký xong, ông ta quay sang, tiếp tục trò chuyện với đội trưởng Thôi. Đội trưởng Thôi bồn trồn nghĩ, vì sao đến tận hôm nay Hồng Diệp Minh mới tiết lộ chi tiết này? Việc này sau hôm nay Ngài mới cung cấp cho chúng tôi. Lúc đó tôi hoàn toàn không chú ý. Sau này nghĩ lại mới thấy có chút bất bình thường. Tôi và ông Hào là bạn bè lâu năm nhưng ít khi thấy ông ấy như vậy. Hy vọng chi tiết này sẽ giúp được chút nào đó trong công tác phá án của các anh. Đội trưởng Thôi quay sang hỏi về chuyện đất đài, tình hình bên ngoài sau cuộc hội thảo tinh anh địa sản. Ông Dược Binh được trả lời chi tiết. đào lợi hỏi. Tổng giám đốc Hồng và Hồ Quốc Hào quen biết nhau từ khi nào? Ờ, chúng tôi cùng quê ở Ngu Thành, Hà Nam, một vùng đất rất nghèo, biết nhau từ thời đại trọt, vậy mà đã mấy chục năm trôi qua. Trong giọng nói của Hồng Diệp Minh có chút cảm thán, tiểu xuyên tán chuyện. Nghe nói Tổng giám đốc Hồng xuất thân từ quân nhân, trong giới bất động sản lĩnh Nam được coi là giàu sang tiếng tăm hiển hách. Ông ta buộc miệng lẩm nhập. Giọt sang không dám nhận. Chỉ cầu được bình an mà thôi. Tiểu Xuyên cảm nhận hình như Hồng Diệp Minh cũng đang lo lắng điều gì đó. Khi bước ra khỏi tòa nhà công ty Đại Đông Tiểu Xuyên nói ra cảm nghĩ của mình. Đội trưởng Thôi lắc đầu. Không phải thế đâu. Thế nhưng điều gì khiến Hồ Quốc Hảo bất an? đảo luận cho ý kiến. Em nhận thấy... Hồng Dược Minh chưa nói hết toàn bộ những gì ông ta biết. Tiểu xuyên tán đồng, Ông ta có khả năng còn che giấu gì đó. Đội trưởng Thôi suy nghĩ mông lung, trong lòng chất chứa trăm mối tơ vỏ. Sau khi tiến ba vị cảnh sát, Hồng Dược Minh quẻ oải, buông người xuống chiếc ghế bạch. Tâm trạng cực kỳ phức tạp. Ông ta căn dặn thư ký riêng không được làm việc, cũng như không nhận bất cứ cuộc điện thoại nào. Một mình trong căn phòng tĩnh lặng, Hồng Diệp Minh chậm tư suy nghĩ. Buổi gặp mặt giữa ông ta và Hồ Quốc Hảo hôm đó, như hiện hiện ngay trước mắt. Trong phòng ăn của khách sạn Hào Cạch, trên bàn đầy những món ngon vật lạ. Bọn họ vừa ăn uống vừa nói chuyện. Câu chuyện xoay quanh chủ đề đất đai. Sau khi uống một chút rượu vàng, Hồ Quốc Hào đột ngột nhíu mắt hỏi Hồng Diệp Minh. Ông đoán đi. Hồ Quốc Hào lấy tờ giấy ăn, viết lên đó một dãy số. Rồi hỏi Hồng Diệp Minh có biết nó có ý nghĩa gì? Giấy số đó là 4260-2791. Hồng Diệp Minh căng mắt ra nhìn, rồi lắc đầu. Thử nghĩ lại xem. Số điện thoại của người nào đó à? Hồ Quốc Hạp đột nhiên nổi sung văn tục, con người long lên sòng sọc. Ông đọc ngược giấy số đó đi. Hồng Diệp Minh lập nhập, bỗng nhìn kinh hãi, khuôn mặt biến sắc trắng bạch. Hồ Quốc Hảo mở chiếc túi sách mang bên người, lôi ra một cỡ giấy đánh máy gấp đôi, trải ra trên bàn. Ở giữa tờ giấy có một biểu tượng giống hình chữ U, màu đỏ rất lớn. Bên dưới là giấy số tô đậm màu đen, 4260 2791. Hồng Giọc Minh lắp bắp truy hỏi Hồ Quốc Hảo, là, là, là ai? Kẻ nào đưa cho ông? Tôi không biết. Vậy ông phải hết sức cẩn thận. Không việc gì phải sợ. Hồ Quốc Hào tỏ ra mạnh mẽ, đôi môi giải của ông ta giật giật, xem ra đang kiềm chế sự thấp thỏm bất an trong lòng. Hồ Quốc Hào gấp tờ giấy lại, bỏ vào trong quyền sổ nhỏ, rồi đút vào túi sách, chợt một miệng. Có lẽ không? Sớm muộn gì cũng đến ngày này. Trong lòng Hồng Việt Minh, dường như giấy lên dự cảm chẳng lạnh. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại di động của Hồ Quốc Hào đổ chuông. Ông ta mở máy đưa lên tài. Ờ, là cậu à? Có chuyện gì? Tôi biết rồi. Chỉ là một cuộc điện thoại bình thường. Tôi có chút chuyện phải đi trước. Món ba ba này, ông bạn cứ từ từ thưởng thức nhé. Trước khi dậm bước, Hồ Quốc Hào còn buông một câu buông qua với Hồ Diệp Minh. Hồ Diệp Minh dõi theo cái bóng lưng to bè của Hồ Quốc Hào, khuất dần dưới ánh hoàng hôn, khẽ lắc đầu. Kể từ lần đó, ông ta không bao giờ còn gặp lại Hồ Quốc Hảo nữa. Đang hồi tưởng, Hồng Diệp Minh bị kéo trở về với hiện tại. Sắc mặt ông ta có chút trắng bạch. Ông ta mở chiếc ngăn kéo nhỏ dưới bàn, Trong đó lộ ra tờ giấy in khổ A4. Buổi sáng ngày hôm nay, khi bước vào phòng làm việc, ông ta phát hiện ra nó. Tờ giấy A4 được gấp làm tư nhét trong một phong thư. Trên phong thư có ghi địa chỉ nơi nhận được đánh máy là công ty Đại Đông, do bu cục thành phố chuyển đến. Khi đưa mắt nhìn vào tờ giấy, ông ta như bị điện giật, vội vã đóng ngăn kéo lại. Ông ta cảm thấy chiếc vòng kim cô đang thít chặt đầu mình mà không sao gỡ ra được. Một cơn điện chấn mãnh liệt lại sắp xảy ra trong giới bất động sản. tại quán cháo cá sóng bể triền châu tiểu xuyên mời nhấp phong dùng bữa cậu đặt trước món cháo cá thâm quyến không hổ danh là thành phố của những người di dân chỉ một góc nhỏ phố nam viễn đã tập trung bao nhiêu món ăn từ các vùng miền khác nhau biển hiệu hàng ăn san sát mọc lên nào là quán bánh cháo bắc ninh tứ xuyên xưa các món ăn triều ký quán thủy thúy kỹ nhà hàng món ăn hồi giáo tôn cung xưa trong đó món bánh sủi cảo của nhà hàng Bắc Kinh là ngon nhất. Bánh sủi cảo nhân thịt rau hẹ, chính tông vùng phương Bắc, vừa ngon lại vừa rẻ. Một âu bánh to, thêm cả đĩa dưa chuột thái mỏng, mới chỉ hết có 10 tệ. Cháo ở quán cháo cá sóng bế triều châu, thực chất là món cháo loãng cho rất ít gạo, vài miếng cá nổi lên trong bát. Thì múc một miếng đưa vào miệng, nhai giòn giòn, vị của cháo rất tươi mà lại thơm. Phong cách bài trí trong quán rất đặc biệt. Trang trí cửa chính và trên các bức tường với gam màu chủ đạo là màu hồng, kết hợp với màu đen và màu vàng lá cọ, bàn ghế gỗ, đèn gỗ treo, dụng cụ ăn bằng bát gốm dày dặn, cùng với đúa đen, tất cả thật gần gũi với thiên nhiệt. Hai người vừa hút cháo vừa nói chuyện. Như Phong bảo Tiểu Xuyên. Thời hạn tổng biên tập hẹn mình sắp đến rồi. Thời gian tổng biên tập ngô đặt cho anh bèn bẹn. Có 10 ngày, hôm nay đã sang ngày thứ 8. Anh không thể ở đây thêm vài ngày nữa sao? E là không được. Tiểu xuyên thuận lại buổi gặp mặt Hồng Diệp Minh, tròn nhức phong nghẹn. Cái ông tổng giám đốc Hồng Diệp Minh đó có chút mập mờ úp mở. Đội trưởng Thôi cũng không đoán ra ông ta rốt cuộc là muốn nói với bọn em chuyện gì. Có phải ông ta bảo, hy vọng chuyện này sẽ giúp được chút nào đó trong công tác phá án của các anh phải không? Vâng ạ, chật rõ rồi, ông ta muốn nói với cảnh sát, thực sự là có hung thủ gây án. Ờ, có lẽ đúng là vậy. Ngoài ra, có thể ông ta còn cảm nhận, kẻ giết người đó đã tiến sát đến mình. Ý của anh là ông ta cảm nhận nguy hiểm cận kề sao? Nhất phòng phân tích kỹ hơn. Đúng, ông ta thậm chí còn biết rõ lai lịch của hung thủ. Nhưng lại không dám nói hết cho cảnh sát biết. Nói như vậy là ông ta cảm thấy bất an. Nhếp phòng hỏi tiếp. Mới chỉ là suy đoán thôi. Cậu có mang tờ giấy đó ở đây không? Có ạ. Tiểu xuyên cẩn thận đưa ra tờ giấy để trong chiếc cặp chứa đựng tài liệt. Vẻ ngoài của nó giống như bất cứ tờ giấy của A4 đánh máy nào khác. Các cậu đã kiểm tra dấu vân tay chưa? Chỉ có duy nhất dấu vân tay của Hồ Quốc Hào. Điều này cho thấy, kẻ táo tợn này rất biết che giấu vết tích. Nhếp Phong tỉ mỉ xem xét nội dung của tờ giấy. Biểu tượng chữ U màu đỏ, rốt cuộc hàm chứa ý nghĩa gì, khiến người ta phải mất công tìm kiếm. Nhếp Phong đã từng nghe A Anh nói, đây là biểu tượng hình vòng cung, nhìn có vẻ giống thỏi vàng, song hai đỉnh lại không giống lắm. Tiểu Xuyên chỉ sang. Đào Lợi Lẹ nói, nói giống hình hồng tháp sơn, Hồng Tháp Sơn à? Cái gọi ấy có vẻ thú vị đấy. nhiếp Phong lấy trong túi ra mấy bức ảnh chụp thi thể hổ quốc hạc, đối chiếu với biểu tượng trên tờ giấy A4. Anh phát hiện ra, vết khắc trên ngực trái phía đuôi đầu vú di thể hổ quốc hạc có gì đó rất giống với hình trong giấy. Đây không phải là cùng một biểu tượng ư? Nếu đúng như vậy, nó liệu có chứa hàm ý gì đặc biệt không? Giải được mật mã này rất có thể là câu then chốt trong toàn bộ quá trình phá án. Dãy số phía dưới biểu tượng 42602791, hoàn toàn giống với ba số cuối mà A Anh đã nhìn thấy. Tại sao anh lại biết ba số cuối 791 ạ? Người đầu tiên nhìn thấy tờ giấy này không chỉ có một mình Hồ quốc hào. Còn có ai nữa? À, đó là nữ thư ký riêng của ông ta, A Anh cả đội hình sự rất cố gắng, xong vẫn chưa tìm ra hàm ý của dãy số này. Tiểu xuyên có vẻ bồn chồn. Dãy số gồm 8 chữ số. Nhất phong lầm bập. rất có khả năng là số điện thoại. không sai. nhưng bọn em đã kiểm tra trên toàn quốc, không có số điện thoại 42602791. Nhất phong nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. 42602791. Rốt cuộc là số điện thoại Hay là số gì Số điện thoại thì không phải Anh mở máy di động Thử bấm số đó Trong điện thoại vang lên Xin lỗi Số máy quý khách vừa gọi không có thực Anh tiếp tục bấm thêm đầu số 020 giọng máy lại vang lên Xin lỗi Số máy quý khách vừa gọi hiện chưa được kích hoạt Tiểu xuyên nói thêm Bọn em đã tới bưu điện để kiểm tra Ở Quảng Đông không có số điện thoại đầu bốn. Trên toàn quốc, chỉ có 6 tỉnh thành là có số điện thoại 8 số bao gồm Bắc Kinh, Quảng Châu, Thầm Quyến, Thượng Hải, Thành Đô và Trùng Khánh. Đội cảnh sát hình sự điều tra thật kỹ đấy. Tuy nói như vậy, nhưng anh vẫn tiếp tục dò tìm, ấn phím điện thoại của 6 tỉnh thành mà không bấm đầu bốn. Câu trả lời trong điện thoại đều giống nhau, đứt đầu một. Giấy 8 con số đó rất kỳ lạ. Không biết đó có phải là mật mã hay là những con số đầu hoặc số cuối của chứng minh thư. Nhất Phòng liên tưởng đến những điều mà A Anh tiết lộ với anh. Mấy ngày trước, khi Hồ Quốc Hào xảy ra chuyện, ông ta nhận được tờ giấy này. Việc ấy liệu có cho thấy điều gì khác thường hay không? Từ lúc biết được sự tồn tại của tờ giấy khổ A4 theo lời kể của A Anh, Nhất Phòng đã tin rằng cái chết của Hồ Quốc Hào không thể đơn giản chỉ là sơ ý đuối nước, trực giác bách bảo anh. Có lẽ Đây chính là giấy chiêu hồn. Anh nhếp, anh nhận xét như thế nào? Nuốt vội miếng cháo, nhếp phòng từ từ phân tích. Căn cứ vào tâm lý học tội phạm, phương thức cây án của hung thủ, thông thường phản ánh quý đạo tâm lý. Đây là cách thức truyền đạt thông tin cái chết đến với nạn nhân. Mục đích là khủng bố tâm lý nạn nhân. Đây là cách thức truyền đạt thông tin cái chết đến với nạn nhân. Mục đích là khủng bố tâm lý nạn nhân. Làm cho nạn nhân hoang mang sợ hãi. Hành vi này thường thể hiện ở những kẻ báo thủ. Nó khiến cho kẻ giết người tìm thấy hài lòng. Bởi vì hung thủ cần đối phương chết một cách rõ ràng. Như vậy việc báo thủ mới có ý nghĩa. Anh Nhiếp nhận định đây là một vụ án mưu sát, có kế hoạch cụ thể sao? Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được. Nhưng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Nhếp Phong đổ rồi. Anh mở máy tiếp nhận cuộc gọi. Là điện thoại của tiểu bảo mẫu, giọng nói trong điện thoại đầy háo hức. Alo, anh nhếp à? Anh đang ở đâu? Tôi đang dùng bữa với bạn ở bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Là tổng biên tập ngô gọi điện, đến hỏi anh đã về chưa? Anh ấy còn nói gì nữa? Ừ, cũng không có gì, chỉ bảo anh khi nào về gọi cho ông ấy. Được, tôi biết rồi. Nhấp phòng tắt máy, anh than thở. Tổng biên tập hạn cho mình thời gian gấp quá. Thời gian của anh còn hai ngày nữa cơ mà. Nhấp phòng, vỗ vai Tiểu Xuyên. Mình phải tận dụng triệt để hai ngày cuối cùng. Phải quay trở lại hiện trường. Tiểu Xuyên bật cười. Một nhà báo giỏi cũng cần phải có cái mũi thính nhạy của loài chó săn. Đại Mai Sa, Tiểu Mai Sa, hai viên ngọc quý. Tô điểm cảnh sát vịnh Đại Bạc Giống như hai con chim phỉ thúy hình trăng non Tiểu Mai Sa là trăng non nhỏ Đại Mai Sa là trăng non lớn Bờ biển Đại Mai Sa dài Và rộng hơn Tiểu Mai Sa Nhếp phong cầm trên tay đôi giày thể thao Anh để chân trần Dẫm lên cát mịn Đại Mai Sa Cảm nhận tận đáy lòng hương vị Của đất trời hòa quyện Bãi biển với cát vàng lấp lánh Dài hơn 2.000 mét đông nghịt người bơi lộn Những hạt cát như những viên ngọc của biển, như đang lay động dưới chân người. Cảnh đẹp đó thật hùng vĩ bao la. Đứng ở đây, ta có thể nghe được tiếng gió thổi lồng lộng, tiếng gió vỗ bờ và tiếng người cười đùa ồn á. Tất cả tạo thành âm thanh của sự sống. Công viên biển Đại Mai Sa là nơi tắm biển công cộng. Thực hiện chính sách miễn phí mở cửa, tự do ra vào. Chính bởi vì miễn phí, nên một lượng lớn người đi bơi luôn tập trung đông đúc thậm chí có lúc vượt quá sức chứa của nó. Cũng bởi có quá nhiều du khách, nên xảy ra nhiều vấn đề như an toàn bơi lội, trật tự trị an, công tác bảo vệ môi trường. Các cư dân sinh sống ở thôn Mai Sa không hề thích thú với điều này. Như Phong đã từng đến bãi biển Đại Mai Sa một lần, nên rất rõ vì sao có tìm người chứng kiến sự việc đến vậy. Ngày 24 tháng 6 là cuối tuần, lượng người tắm biển lên đến hơn 4 vạn đông khủng khiếp. Cả bãi biển Chỉ thấy người là người. Một du khách đã nói với anh. Đừng nói tới chuyện bơi lội. Ngay cả chỗ xa nhất cũng không tìm thấy khe hợp. Người đồng tới mức như nồi bánh sùi cảo, sôi sùng sục. Thế nên, chỉ mới bước vào đây. Trong tích tắc anh đã bị sóng người nuốt trực. Như phong len mãi, mới vượt qua đám người đông đúc. Anh dừng bước trước một trụ nước ngọt rửa chân, rồi đi giày vào. Cổng chính vào công viên mở rộng cửa không có người thu phí. Phía ngoài có rất nhiều cửa hàng bán đồ tắm và thức ăn. Tiến vào bên trong khoảng hơn trăm mét, chính là khách sạn Hào Cảnh. Như phòng tự tin đi vào đó lượn một vòng. Đây là một khách sạn mang phòng cách Đông Nam Á, nằm ở mạng Tây của Đại Mai Sa. Mặt tiền hướng ra bãi biển, tập trung đông du khách. Người thì đi bơi, nghỉ dưỡng, người thì kết hợp cả công việc làm ăn. Khách sạn được thiết kế với 300 gian phòng thương vụ và phòng nghỉ cao cấp. Các căn phòng đều sơn màu nâu sẫm, tô điểm thêm vài vật trang trí lạ mắt, non rất trang nhã, có phần nghiêng về phong cách Thái Lan. Tại nhà ăn chính, nhất phòng ngọt một nồi đầu cá, giá 38 tệ. một bữa trưa khá thịnh soạn. Anh hỏi người phục vụ về cô Bạch, họ nói cô ấy đang xin nghỉ phép. Một nữ phục vụ khác tên là A Ngọc, dáng người không cao, khuôn mặt bầu bĩnh, má đỏ hay hay cũng có mặt ở đó. Anh giờ hỏi cô gái chi tiết bữa ăn của Hồ Quốc Hào và Hồng Diệp Minh vào chiều tối ngày 24 tháng 6. Những điều A Ngọc nói không khác với những gì cô đã khai với cảnh sát. Nội dung không có gì mới. Trên dưới 7 giờ tối, Hồ Quốc Hào ra về trước. Khoảng 10 phút sau, Hồng Diệp Minh cũng rời khỏi đó. Chi phí bữa ăn do cô Bạch thay Hồ Quốc Hào ghi vào sổ nợ. Nhếp phòng gấp một miếng đầu cá lớn bỏ vào bát. Hương vị thật thơm ngon. Anh chợt nhận thấy. A Ngọc và mấy cô phục vụ đứng từ xa, lén trò chuyện với nhau, rồi hướng về phía anh cười trộn. Một lát sau, A Ngọc lấy hết dũng khí, tiến đến bên anh khẽ hỏi. Thưa anh, xin hỏi anh tên là gì ạ? Tên Nhếp Phong. Những cô gái kia đều nói anh rất giống cổ Thiên Lạc. Thì ra mấy cô gái trẻ, thầm tưởng anh là nam minh tinh điện ảnh nổi tiếng Hồng Kông, cổ Thiên Lạc. Ờ, thật thế à? Tôi đen vậy sao? Nhếp Phong đưa tay sờ cằm, không nhịn được bật cười. Cho tới lúc, Nhếp Phong bước ra khỏi nhà hàng hào cảnh, Mấy cô gái trẻ vẫn giói mắt bám theo anh không sợ. Bên ngoài nhà hàng đỗ một loạt xe taxi, đối diện bên kia đường là bến xe buýt, vài du khách đang đứng đợi ở đó. Theo hướng đông là hướng đi tới tiểu mai xa. Nhếp Phong chậm rãi bước lên về hè bê tông. Đi khoảng hơn 100 mét là nhà hàng Hải Châu, nằm ngay bên cạnh là một vài căn hộ tập thể sơn màu trắng, đằng sau nó là hai ngôi nhà nhỏ còn khá mới xây liền kẻ. Hai ngôi nhà đó rất thấp, tường ốp gạch trắng men xứ, hàng rào bao bên ngoài cũng thấp, điển hình phong cách kiến trúc của người Quảng Đông, cấu tạo các gian nhà gần giống nhau. Người dân địa phương thích trang trí ngôi nhà của mình bằng đồ xứ màu lá cỏ úa, có chút giống màu nâu đất. Nhất phòng thích phong cách trang trí trang nhã tường trắng, ngói xanh của người miền Tây tứ xuyên hơn. Nhưng mỗi địa phương có phong cách đặc trưng vùng miền. Màu nâu đất cũng là màu của quê hương. Cư ngụ trong những ngôi nhà nhỏ đó đều là những thôn dân giàu có của Đại Mai Sa. Các căn nhà nằm gần biển, danh thắng du lịch nổi tiếng, đã làm giàu cho người dân bản điện. Sát những ngôi nhà nhỏ lô xô, chen lấn liền nhau, có một cây đa cổ thụ, gốc to mấy người ôm không sẻ. Dưới tan lá, người ta cho đặt một chiếc bàn tròn và tám chiếc ghế đơn nhỏ bằng đá. Nhấp phòng dừng bước, anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngước lên trên, anh nhìn thấy cây đa treo đầy giải lụa vàng vàng đỏ đỏ. Phía trên mỗi giải lụa đều có viết chữ. Đại khái toàn là những câu ước nguyện chúc phúc. Hai chiếc xe buýt một lớn một nhỏ đón trả khách tại trạm xe buýt lăn bánh hụt qua. Nhất phòng nán đợi lên chiếc xe buýt phía sau. Xe này có máy lạnh. Anh bắt đầu chuyến hành trình đến tiểu mai Sa. Theo tấm bảng báo lịch chạy và số hiệu, xe từ đại mai Sa đến tiểu mai Sa ở trạm xe buýt gồm có các chuyến số 103-360-364. Người lái xe buýt cho anh biết chuyến số 360 là chuyến chạy liên tục 24 giờ trong ngày. Chiếc xe theo hướng dãy núi mờ mở, ẩn hiện băng qua một eo núi uốn lượn. Từ bên trong, nhìn qua tấm cửa kính, có thể thấy những mỏm đá ở góc Đôn Châu hiện ra rất gần. Một lát sau, xe dừng lại ở bến xe buýt Tiểu Mai Sa. Mọi người cùng nhau bước xuống. Hai bên tuyến phố đầy những quán ăn, biển hiệu món ăn Tứ Xuyên, món ăn Hồ Nam và đồ ăn nhanh. Ngoài ra còn có rất nhiều cửa hàng bán quần áo bơi, phao cứu sinh, chủng loại hết sức phong phú, màu sắc đa dạng đối diện với cửa chính của trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa là một bãi đỗ xe mặt sau của bãi đỗ xe có rất nhiều nhà nghỉ nằm san sát gối với nhau như các lớp vải cá một vài căn nhà xây dựng theo trào lưu kiến trúc hiện đại trước cửa lập lòe ánh đèn màu xanh đỏ Như Phong đến Tiểu Mai Sa thêm lần này không hẳn là tuân theo nguyên tắc quay lại kiểm tra hiện trường của con nhà trinh sát anh có cảm giác mơ hồ ở Tiểu Mai Sa nhất định sẽ còn sót lại vật chứng hoặc tin tức nào đấy. Đó là một trực giác đặc biệt. Dưới con mắt của một nhà báo lành nghề như anh, tiểu mai xa chắc hẳn sẽ còn đầu mối chưa được phát hiện. Đương nhiên chuyến đi này với anh còn có lý do khác. Đó là tiểu mai xa quá đẹp. Bãi cát dài óng ánh, dặn dừa phong tình, dường như tạo ra ma lực mãnh liệt cuốn hút anh đến đây. Tiến về phía trước không xa, men theo các cửa hàng ven đường, là đến khách sạn Tiểu Mai Sa danh tiếng. Khách sạn Tiểu Mai Sa tọa lạc gần biệt, đây là đặc trưng kiến trúc tiêu biểu của cả bụng. Nó gồm hai tòa nhà màu trắng hình bậc thang, đối với nhau, tạo ra kiểu dáng lạ mắt, tuy tách rời, nhưng lại liền một khối. Khi đặt chân vào khu du lịch Tiểu Mai Sa, đứng từ xa chiêm ngưỡng là có thể nhìn thấy bóng dáng của quần thể khách sạn. Hai khối nhà màu trắng vươn thẳng lên cao, như những cánh buồm no gió, làm cho người ta phải trầm trồ thốt lên kinh ngạc. Khách sạn có hơn 150 phòng, tất cả đều rất sang trọng và được lắp đặt trang thiết bị hoàn hảo. Nhất phòng đi một vòng xung quanh khách sạn Tiểu Mai Sa. Ngoài tầng hầm để xe riêng biệt, bốn phía đều đố kín đủ các loại xe hơi hình dáng, kích cỡ thương hiệu khác nhau. Những vị khách đến đây thuê phòng, đương nhiên đều là những người giàu có. Nhất phòng tiến hẳn vào trong đại sạch, Gạch lát nền là loại đá đảo lợi, màu xanh nhạt. Trên tường treo một cái gương có khung gỗ màu lá cỏ, tô điểm vẻ trăng nhã sang trọng vốn có của khách sạn. Chỉ có điều giá thuê phòng ở đây cũng tương xứng với vẻ đẹp của nó. Hỏi người phục vụ được biết, loại phòng bình thường là 480 tệ trên ngày thường, 660 tệ trên ngày cuối tuần, phòng cao cấp 560 tệ ngày thường, 740 tệ ngày cuối tuần. Quầy lễ tân nằm ở bên trái cửa ra vào, đằng sau treo một bức ảnh cây rừa vươn ra biển rất bắt mắt. Mặt đông là quán bar, gian hàng bán đổ lưu niệm và gian hàng bán đồ trang sức. Nhất phòng nhận ra đại sảnh khách sạn Tiểu Mai Sa bố trí rất đặc biệt. Công năng phục vụ hoàn mỹ, có rất nhiều hành lang gấp khúc, sâu hun hút lượn vòng quanh. Không phải nhìn một cái, đã nhận ra được đường đi. Trong cái ồn nào có được khung cảnh tĩnh lặng bình yên như thế này thật là đáng quý. Ngoài ra, không chỉ có một, mà còn nhiều ngách để bước vào bên trong đại sạch. Nhếp phòng men theo hành lang bên trái, qua câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, thông cửa hậu là sân tennis, bên ngoài hàng rào lưới sắt, đổ một loạt xe hơi, một con đường khác chạy ngang qua cửa hàng bán đồ trang sức, lách qua quán trà ở hành lang bên cạnh. Một chiếc cửa kính thủy lực, để lộ ra bể bơi nước ngọt ngoài trời. Cửa hàng bán đồ trang sức và các nơi khác trong quần thể khách sạn cho biển hiệu đặc trưng rất riêng. Trước cửa, đặt hai con hổ và chim ưng tạc từ gốc cây, đang nhẹ nhàng múa vuốt. Trong cùng một đại sảnh, có một không gian được vây xung quanh bởi những hành lang dài uốn khúc là quán trà mang phong cách phương Tây. Nghề mây màu vàng, một bàn đá hoa cương màu đen, thảm trải nền màu xanh. nhấp phong, dịch chiếc ghế mây nhỏ trong góc quán ngồi xuống. Một nữ bồi bàn mặc váy ngắn tiến đến. Quý khách dùng loại đồ uống nào ạ? Nhất Phòng hơi do dự rồi nói. Cho tôi một cốc trà chanh. Trong lòng anh thầm nghĩ, dịch nhật lại tốn tới hai mươi tệ. Số tiền mang theo sắp hết cả rồi. Trà chanh được pha rất khéo. Uống một ngụm, hương vị vẫn còn giữ mãi nơi đầu lưỡi anh buông một câu bâng quơ với người bồi bàn. Nghe nói mấy ngày trước đây, có người chết đuối phải không cô? Dạ. Cô bồi bàn có vẻ không thừa nhận, nhưng cũng chẳng phủ định. Dường như có lẽ đã được chủ quán dặn dò kị, nhiếp phong gợi mở. Người chết là ông chủ lớn trong ngành bất động sản. Cô ta có vẻ ngạc nhiên hỏi. À, anh cũng biết ạ. Tiền báo đều có đăng mà. Tuần trước, Tôi còn có buổi phỏng vấn ông ấy. Cô gái bất giác nhìn nhếp phòng bằng con mắt khác. Buổi tối trước ngày xảy ra chuyện đó, khách ra vào khách sạn Tiểu Mai Sa, có ai nhìn thấy người bị chết đuối không? Không có ạ. Hai ngày trước, cũng có người tới đây hỏi chuyện này. Là người như thế nào ạ cô? Là hai vị cảnh sát, một nam một nữ ạ. Có phải người nam thì béo tròn, còn cô gái thì nhỏ nhắn đúng không? Đúng ạ. Nhấp phòng thẩm nghĩ, thì ra Tiểu Xuyên và Đào Lợi đã đến đây điều tra rồi. Anh ngó quanh bốn phía đại sảnh, cột trụ tường kính sáng bóng. Nhìn qua cửa sổ kính đằng sau là các hòn giả sơn, nước chảy lóc rách, cây cỏ xanh mướt. Hơi xa một chút là một bể bơi nhỏ. Bước ra khỏi khách sạn Tiểu Mai Sa, anh ghi nhớ trong đầu mọi đường đi lối lại. Trước cửa là đại sảnh, cửa bên là sân tennis, phía sau là bể bơi nhỏ. Tất cả bốn mặt đều có bóng dáng của những cây dừa màu lục xanh tươi. Phía sau khách sạn có một con đê ngắn bao quanh. Con đê chỉ cao ngang tim người. Bên ngoài con đê là biển lớn với những bãi cát trải dài, những con sóng bạc đầu. nhiếp Phong hỏi người soát vé. Anh ta nói, ở đây luôn có người thường trực 24 giờ. Cửa chính khu nghỉ mát cũng như vậy. nhiếp Phong đi qua cửa soát vé, bước trên con đường dập bóng dừa xanh tới phía dưới con đê ven biển, anh tiến thẳng về hướng đông của bãi tắm. Đây là nơi nằm ngoài Phạm Vinh cho phép tắm biển, thuộc khu bờ biển tự nhiên. Nhiếp Phong tỉ mẩn quan sát khắp nơi. Anh chợt nhìn thấy mấy con cò bay ngang qua đỉnh độc, cái cổ vươn cao, hai chân duỗi dài trong khi đang bay. Cái mỏ của chúng hướng thẳng về phía trước, non thật buồn cười. Nhớ thời còn nhỏ, có lần Nhiếp Phong được chị gái dẫn đi chơi công viên thành đô, Đó là lần đầu tiên anh biết tên loài chim này. Mấy con chim màu trắng, hình dáng giống như những con hạt tiên đậu trên cây bách. Chị gái nói, đó là những con cỏ trắng xinh đẹp. Và sau đó còn dạy cho nhiếp phong thuộc hai câu thơ trong bài tuyệt cú của Đỗ Phủ. Lưỡng cá hoảng ly minh thủy liễu, nhất hành bạch lộ thường thanh thiên. Sau này do môi trường ô nhiễm trong công viên cũng hiếm khi bắt gặp bóng cỏ vẻ chưa bao giờ nghe nói trong Vịnh Đại Bạc xuất hiện loài chim quý này. Như Phong đã từng đọc một quyển sách giới thiệu du lịch Hà Nam. Hình như loài cò này chỉ có ở cánh rừng Hồng Tháp. Mọi người đến nơi đây thường nghĩ chỉ có thể nhìn thấy bóng chim Hải Âu liệng bay. Chứ ít ai ngờ còn có cả cò nữa. Mới hay nhận thức của con người luôn tồn tại những sai lầm. Có nhiều việc vượt ngoài sức tưởng tượng. Thực chất nhiều người không nghĩ đến chuyện co là loài chim ăn cá. Điều ấy có mối liên hệ với biển. Bất kể nơi nào có cá, thì nơi ấy có thể có cỏ. Phía đầu bãi biển có một hố nước xoáy, sóng rất mạnh. Ngọn sóng này đẻ ngọn sóng kia, cao hơn cả sóng ngoài biển. Khi nhấp phong đến đó, anh chợt nhận ra bên ngoài con đê là một vườn thực vật phong phú. Dưới vòng trời lộ ra màu sắc đa dạng của các loài cây cỏ vùng á nhiệt đới. Anh hiếu kỳ vươn hai tay bám lấy bờ đê, áp sát ngực vào nó, tiếng chân nhìn qua đê, nơi có một vườn ươm. Những ngày biển bình yên, vườn ươm trở nên xanh mướt, nằm sát ngay cạnh bãi cỏ bằng phẳng của khách sạn Tiểu Mai Sa. Khuôn mặt Nhiếp Phong hiện lên vẻ suy tư. Tiểu Mai Sa ẩn chứa những câu hỏi thần bí, sóng đánh lên cát, để lại tia bọt trắng xóa lúc xa lúc gần. Nhiếp Phong lại đắm chiều suy nghĩ. Đến Nhật Trình ngày 24 tháng 6, xoay quanh ba người Hồ Quốc Hảo, Hồng Diệp Minh, Trung Đạo. Ba người đó đồng thời xuất hiện tại đại Tiểu Mai Sa. Điều ấy liệu có mối liên hệ gì? Ngoài những người đó ra, còn có Châu Chính Hưng, cũng đúng lúc có mặt ở biển Nam Áo. Nhếp Phong tiếp tục kiểm tra khu phía Tây của bãi biển, vườn nướng. Khoảng chiều tối, vườn nướng nghìn người đã đông nghịt khách, không còn lấy một chỗ trống. Ở một góc nhỏ, có một nhóm chừng bảy tám người bạn thân thiết đang ngồi quay quanh lò nướng nói cười. Ánh rửa bập bùng, soi gió rừng khuôn mặt rạng rỡ. Hương vị cá nướng, thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Nhếp hồng đứng lặng ở đó một lúc. Không biết tại sao, anh lại có cảm giác không giống như lần đấy trước. Lần trước, nhìn những chiếc lò nướng, anh thấy nó giống như khối du bích đầy màu sắc. Nhìn vào lần này, lại thấy nó giống trận đổ bát quái của Gia Cát Lượng. Trong lòng anh dấy lên mối nghi ngờ. Vì sao chung nào lại không tổ chức tiệc cùng với bạn bè ở Đại Mai Sa mà lại lựa chọn Tiểu Mai Sa? Đại Mai Sa cũng có vườn nướng rất tuyệt, không thua kém nơi đây. Giá cả cũng tương đương. Hơn nữa ở đó không khí và độ náo nhiệt còn sôi động hơn nhiều. Trời tối dần nhiếp phòng bỏ ra 80 tệ để thuê một chiếc lều có đỉnh hai màu vàng xanh. Giá cả cũng tương đương với ở nhà khách cơ quan. Nằm một mình trong căn lều. anh ngắm nhìn màu biển đen thẫm. Phía xa xa có ánh đèn câu mực lập lệ. Nghe tiếng sóng vỗ bờ, trong lòng anh tự nhiên trào lên cảm xúc không yên. Vào nửa đêm, trời đổ mưa nhỏ. Tiếp đó là trận mưa rào như chút nước. Hai năm về trước, Nhếp Phong theo đoàn báo chí truyền thống đi khảo sát ở Thái Lan. Trên thực tế, cũng là một chuyến tham quan tập thể. Lúc ấy anh đang làm cho một tờ báo buổi chiều, dẫn đầu đoàn khảo sát là tổng biên tập Ngô của báo Tây Bộ Dương Quang. Ông có dáng người béo lùn, tính tỉnh phóng khoáng. nhớ lại lần tắm biển ở Pattaya Thái Lan, chớp giật sấm nổ, cơn mưa đến bất chợt, mấy phóng viên trẻ ngâm mình trong nước biển, chỉ thò mũi trỏm đầu lên trên con sóng, vừa có chút liều lĩnh thử thách, vừa rất đã. Nhếp Phong đã viết tủy bút, đêm rung động lòng người ở Patea. Sau này bài tủy bút đó giành được giải thưởng báo chí. Khi về nước không lâu, Tổng biên tập Ngô mời anh về làm việc cho ông. Lần đó cũng có thể coi là kỷ niệm khó quên, cũng giống như đêm mưa gió bão bùng hôm nay. Căn lèo Nhếp Phong thuê, không chịu được mưa lớn gió mạnh, nước tạt cả vào trong lèo. Gió thổi nó lắc lư trao đảo, phải cố kiên trì bám trụ thôi. Trong thời tiết như thế này, vẫn có người dám vượt sóng đùa nước ư? Không thể. Hồ Quốc Hào càng không phải là kẻ thích đùa giỡn với mạng sống của mình. Sau giờ ngọt, tới 2 giờ đêm, mưa vẫn không ngừng. Số tiền mang theo còn rất ít, không thể đủ để thuê phòng. Anh lại không mang ô, đành làm anh hùng hào hán giữ thành. Nhếp phong mặc chiếc quần cọc mỏng dính, mình để chặt. Anh vẫn còn một chiếc quần nữa, chưa dùng đến Nhưng chiếc áo phông và quần cọc đó đều đã bị ướt. Chiếc mũ bóng chảy màu trắng đục treo trên chiếc cột sắt bên ngoài lều. Toàn thân anh sũng nước. Nước mưa và mồ hôi chảy thành dòng, mang theo vị mặn mỏi của biển cả. Đành cứ ngồi hẳn trong lều, ngắm mưa trên biển. tai nghe tiếng mưa rơi rớt lột bột xuống mái lều. Cảm giác thật giống như kỳ học môn quân sự ở trường đại học. Gắng gượng tới ba giờ sáng. Người lạnh cóng, cộng thêm mỏi mệt. Nhếp phòng hai tay bó gối Tiếp đi mơ màng Trên mình chỉ còn 60 tệ Số tiền đó không đủ để thuê phòng Cũng chẳng đủ mua Lấy chiếc khăn đen hay khăn tắm Lòng anh thầm nhục Sau này chẳng bao giờ dám thuê lều nữa Khó nhọc kéo lê đôi giày thể thao Trên mình chỉ mặc độc chiếc quần bơi Hoác trên vai chiếc áo phông màu đen Đấm nước mưa Đầu đội mũ ướt Nhếp phòng tìm đến quán trà vui vẻ Nằm sát bờ biển Ngồi đợi trời sáng Ở đó đã có khá nhiều du khách Đến để tránh mưa Cứ ba, năm người tụ lại một chỗ Cũng có vài vị hào hán Giống hệt nhiếp phong Người ướt như chuột lột Họ nói chuyện huyên thuyền với nhau Có lẽ cơn mưa đêm nay là ý trời Đám nhân viên phục vụ quán trà nói rằng Đêm trên bãi biển Chẳng có gì kỳ bí cả Vô tịch, Nhấp phong nghe được Một du khách đến từ hồ bắc Chú mưa ở đó kể lại. Cuối tuần trước, anh ta đưa mấy người bạn thân đến đây, cùng thuê lều để ở. Khoảng nửa đêm, anh ta dậy đi dạo, chợt nghe thấy có tiếng chim đập cánh, kêu loạn lên, từ phía con đường lối nhỏ tình yêu vọng lại. Thanh âm giáo giác, dường như có gì đó đánh thức chúng. Anh ta không mấy để tầm, vội chui vào lều, đóng cửa lại ngủ tiếp. Người phục vụ giải thích. Trên con đường lối nhỏ tình yêu, có một cây đa cổ thụ nó đó có nhiều tổ chim. Đôi mắt Nhếp Phong bừng sáng. Là cò. Anh hỏi người đó. Cuối tuần trước có phải là đêm ngày 24 không nhỉ? Đúng rồi. Một người khách to béo chêm lời. Buổi sáng thứ hai tuần trước phát hiện có xác chết đuối ở cầu tàu. Trà cảnh sát đỗ đầy ở đấy. Đợi khi mặt trời vừa ló ra Nhếp Phong mặc chiếc áo sơ mi vẫn còn ẩm thay quần bơi. Anh dạo bước đến con đường lối nhỏ tình yêu, kết quả đã đã phát hiện được một đầu mối quan trọng mà lần trước không mấy để đi tới.